Năm 2011 với phần lực thuật các tin đáng chú ý. Chiến binh NTC tập trung lại để tấn công một lần nữa vào cứ địa của phe Gaddafi. Hoa Kỳ sẽ tấn công những phần tịch khủng bố ở những nước không có khả năng hay ý chí hành động, và có tin cho biết Mỹ không bán chiến đấu cơ F-16 loại mới cho Đài Loan. Và cái tiến giả trong chương trình tối nay, sau bản tin thế giới, Minh Phượng sẽ đem đến quý vị chuyên mục hỏi đáp y học. Tiếp theo là câu chuyện nước Mỹ với Lan Phương và câu chuyện Việt Nam do Hoài Hương phụ trách. Sau bài học từ và thành ngữ tiếng Anh "Useful Idioms", sẽ là bài xã luận của Đài tiếng nói Hoa Kỳ. Và chương trình kết thúc với phần tin tấm lược cập nhật các tin quan trọng vào mới nhất trong ngày. Xin mời quý vị đón nghe. trước hết mời quý thính giả theo dõi bản tin quốc tế với đầy đủ chi tiết của đài VOA các chiến binh của hội đồng trưởng tiếp quốc gia Libya gọi tắt là NTC ngày hôm nay tập hợp lại để chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công khác nhắm vào thành phố Sirte một ngày sau khi bị đẩy lùi bởi những lực lượng trung thành với cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi các chiến binh NTC đang tập trung ở ngoài Ossate là nơi sinh của ông Gaddafi không rõ cựu lãnh tụ này đang ở đâu Nhưng hãng thông tấn Reuters trích lời phát ngôn viên của ông Gaddafi nói rằng ông vẫn còn ở Libya. Phát ngôn viên này hôm nay nói thêm rằng có 350 người bị thiệt mạng ở SETE khi NATO không kích trúng nhà cửa của dân chúng. Tuyên bố này chưa thể kiểm chứng độc lập. Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã thả dù 22 tấn thực phẩm và cứu trợ xuống Bani Walid là một cứ địa khác của phe Gaddafi. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay nói rằng hàng cứu trợ đó là để giúp cho những thường dân trong khu vực đang cần được cứu trợ khẩn cấp. Ngày hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm Libya để bày tỏ hậu thuẫn cho chính phủ lâm thời ở đây. Một chiến chức hàng đầu của Mỹ nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tấn công Al-Qaeda ở những nước không có khả năng hay không muốn tự mình làm điều đó. Ông John Brennan, cố vấn tòa bạch ốc về chống khủng bố và an ninh nội địa, đã phát biểu như thế ngày hôm qua trong bài diễn văn đọc tại Đại học luật khoa Harvard. Ông Brennan nói rằng Hoa Kỳ không xem quyền sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Al-Qaeda, chỉ nằm ở trong phạm vi của những chiến trường nóng như Afghanistan. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Hoa Kỳ không thể sử dụng sức mạnh quân sự bất cứ khi nào hay bất cứ lúc nào mình muốn. Ông nói rằng các nguyên tắc pháp lý quốc tế, kể cả sự tôn động chủ quyền quốc gia và luật lệ về chiến tranh, đề ra những hạn chế quan trọng đối với khả năng của Mỹ trong việc thực hiện những hành động đơn phương và sử dụng vũ lực trên lãnh thổ nước khác. Ông Brennan cũng phản bác những người chỉ trích chính phủ ở Quốc hội đang muốn tất cả các nghi can khủng bố được đối xử như chiến binh địch và do quân đội giam giữ thay vì giao cho hệ thống tư pháp dân sự xử lý. Ông nói rằng ông quan tâm sâu sắc vì các thức chống khủng bố như vậy đi ngược với các giá trị của Hoa Kỳ và những nguyên tắc pháp lý. quý giả đã nghe bản tin thế giới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. nhật báo Washington Post và các hãng tin cho biết là chính phủ của tổng thống Obama đề nghị tân trang đội máy bay F-16 cũ kỹ của Đài Loan trong kế hoạch bắn vũ khí không có chiến đấu cơ mới. Các giới chức hành pháp đã thông báo cho các viên phụ tá của các dân biểu nghị sĩ ở Quốc hội Mỹ về vấn đề này hôm thứ Sáu, nhưng chưa đưa ra loan báo chính thức. Thượng nghị sĩ Cộng hòa John Cornyn đại diện tiểu bang Texas. Ngày hôm qua đưa ra một thông cáo nói rằng nếu tin đó là đúng thì quyết định đó là một sự khuất phục trước cộng sản theo chủ nghĩa. Cho lộ quý vị trước Trung Quốc theo chủ nghĩa cộng sản và là một cái tát vào mặt của một đồng minh thân thiết và là người bạn lâu năm của Hoa Kỳ. Trung Quốc xem Đài Loan là một tuyến bất phục tùng và mạnh mẽ chống đối việc bán chuyến đấu cờ mới cho đảo quốc này. Trong khi đó các tổ chức tôn giáo được Nhật cầm quyền Bắc Kinh cho phép hoạt động. Đàm mạnh mẽ đã kết Hoa Kỳ sau khi Washington một lần nữa liệt kê Trung Quốc vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo. Hồi đầu tuần này, Bộ Ngoại giao Mỹ phổ biến bản phúc trình tự do tôn giáo quốc tế cho 6 tháng cuối năm 2010 và đã nêu tên 8 nước trong đó có Trung Quốc là có thành tích đặc biệt tệ hại về tự do tôn giáo. Hồi tối thứ Sáu, Tân Hoa Xã trích chuyển một thông cáo của các tổ chức tôn giáo nhà nước, nói rằng phúc trình của Mỹ làm ngơ trước những sự thật cơ bản là luật pháp Trung Quốc bảo vệ tự do tôn giáo và quyền hạng pháp lý cùng với lợi ích của các tín đồ. Thông cáo này nói thêm rằng phúc trình của Mỹ có âm mưu bôi nhỏ hình ảnh của Trung Quốc.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 Mời quý vị nghe tiếp bản tin thế giới. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama hôm nay dùng bài diễn văn hàng tuần để kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật của ông về công ăn việc làm. Ông Obama loan báo về dự luật này hồi tuần trước trong bài diễn văn đọc tại phiên họp của Lưỡng viện quốc hội và sau đó ông đã du hành tới 3 tiểu bang để vận động cho việc thông qua dự luật. Tổng thống Obama cho biết thứ hai tới đây ông sẽ trình bày về cách thức mà ông định làm để đài thọ cho kế hoạch việc làm trong lúc cắt giảm mức thâm hụt ngân sách. Trong giữa và hàng tuần của phe Cộng hòa, dân biểu Peter Roskam kêu gọi ông Obama giảm thiểu những quy định quản lý đối với các doanh nghiệp vì những luật lệ của các cơ quan chính phủ làm cho các công ty không muốn mướn thêm người. Công ty tổng thống tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng tổng Ông Roskam cũng kêu gọi Tổng thống Obama hối thúc Thượng viện do Đảng Dân Chủ kiểm soát hãy chấp nhận những kế hoạch của phe Cộng Hòa, kể cả dự luật cho phép Quốc hội được quyền phủ quyết những quy định quản lý quá tốn kém. Cũng liên quan tới tin tức ở Mỹ thì một máy bay cũ thời Thế chiến thứ hai đã bị rời trong cuộc biểu diễn máy bay ở tỉa bang Nevada hôm thứ Sáu, giết chết viên phi công và hai người khác và gây thương tích cho hơn 50 người, trong đó có 15 người bị thương nặng. Giới hữu trách mô tả đây là một tai nạn gây ra nhiều thương vong. Chiếc máy bay đã rơi trúng kháng đài trong lúc biểu diễn ở vùng Reno. Hình ảnh thu được tại hiện trường cho thấy máy bay đâm thẳng xuống đất. Giới hữu trách cho biết nơi máy bay rơi rất đông người và nhân viên cứu hộ đã phản ứng ngay tức khắc. Tin tức cho biết là viên phi công đã đánh điện báo nguy trước khi máy bay rơi. Các chế chức cục hàng không dân dụng đang điều tra tai nạn và chương trình còn lại của cuộc biểu diễn 3 ngày đã bị hủy bỏ. Quý khán giả đã nghe bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Dân chúng ở Latvia ngày hôm nay đi bầu trong cuộc bầu cử quốc hội trước kỳ hạn Kết quả cuộc đầu phiếu sẽ quyết định là đảng đương quyền có chủ trương trung hữu có tiếp tục nắm quyền ở quốc gia nhỏ bé trong vùng Baltic này hay không. Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy đảng trung tâm hòa hợp thuộc phe Trung tả và các lập trường thân Nga hiện đang dẫn trước đảng thống nhất là đảng đương quyền có sự hậu thuận của giới kinh doanh. và đảng cải cách là đảng cố lập trường chống tham nhũng. Nhưng theo dữ liệu thì sẽ không có đảng nào chiếm đa số quá bán tại quốc hội và do đó có thể họ sẽ phải bàn về việc thành lập một liên minh cầm quyền. Các cơ chức ở Phần Lan cho biết hai người bị bắt vì nghi là tài trợ cho khủng bố và tuyển người cho các hoạt động khủng bố, không có kế hoạch tấn công ở quốc gia Bắc Âu này. Một chuyên viên điều tra của cảnh sát nói rằng hành động của các nghi can này có liên hệ tới một nước nằm rất xa Phần Lan. và các giới chức nói rằng người dân Phần Lan không nên lo lắng. Truyền thông Phần Lan cho biết hai nghi can, một đàn ông và một phụ nữ, là người gốc Somalia. Cảnh sát Phần Lan bắt hai người này hôm 7 tháng 9 sau khi họ bị Cục Tình báo An ninh của Phần Lan theo dõi. Các giới chức cho biết sau vụ bắt giữ thì cảnh sát đã lục soát những căn nhà ở Helsinki và tịch thu các bằng chứng. Người ta tin rằng đây là vụ bắt giữ nghi can khủng bố đầu tiên ở Phần Lan từ trước tới nay. Các lực lượng an ninh Yemen và những người về phe đối lập đã đụng độ với nhau ở thủ đô Sanaa. Những người mục kích ngày hôm nay cho biết đụng độ diễn ra trong đêm vừa qua và họ nói rằng các lực lượng an ninh nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ cấm trại tại một quảng trường ở thủ đô. Vụ này sẽ ra một ngày sau khi hàng vạn người xuống đường để lập lại yêu cầu, đòi Tổng thống Ali Abdullah Saleh từ chức. Ông Saleh hiện đang dưỡng thương ở Ả Rập Xê Út sau vụ tấn công vào dinh Tổng thống hồi tháng 6. Hồi đầu tuần này, ông đã cho phép một người làm phó của ông đàm phán với phe đối lập để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng đã kéo dài nhiều tháng. Hồi tháng 4, Hội đồng Hợp tác Vùng Vệnh gồm 6 nước đã đề nghị một kế hoạch để chấm dứt vụ xáo trộm chống chính phủ ở Yemen. Ông Saleh đã tán đồng kế hoạch đó 3 lần, nhưng lần nào ông cũng rút ra trước khi thỏa hiệp được ký kết. Vì Tổng thống bị lật đổ của Madagascar đã tán đồng một kế hoạch phục hồi dân chủ, Theo đó, lãnh tụ của đảo chánh sẽ nắm quyền cho tới khi cuộc bầu cử được tổ chức trong vòng một năm. Kế hoạch này cho phép ông Mark Ravalo Manana trở về đảo quốc Madagascar. Kế hoạch được ký kết ngày hôm nay tại Antana Naviro do Tổng thống Andry Rajolina được quân đội hậu thuẫn và đại diện của ông Ravalo Manana là người sống lưu vong ở Nam Phi từ khi bị lạc đổ hồi năm 2009. Thỏa hiệp này có được sau cuộc thương lượng. kéo dài nhiều tháng cho cộng đồng phát triển Nam Phi châu điều giải. Tổ chức này hối thúc Madagascar cho phép ông Ravalomanana về trước về nước trong khuôn khổ của kế hoạch phục hồi dân chủ. Ông Ravalomanana bị xử khiếm nhường và bị tuyên án tù chung thân vì binh sĩ của ông đã giết hại nhiều người biểu tình trước khi xảy ra cuộc đảo chánh. vừa rồi là bản tin thế giới lúc mười giờ tối của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý thính giả cũng có thể nghe trực tiếp hay nghe lại chương trình này và đọc các tin mới nhất, xem các phóng sự video, bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voa com hay hai hai ba ba hai hai ba ba com cũng như các trang mạng xã hội Facebook, Twitter. Và Yahoo 360 độ Plus. Ngoài ra, chúng tôi cũng có một địa chỉ liên lạc ở Thái Lan. Quý thính giải viết thư cho ban Việt ngữ, xin gửi về V-O-A-P-O-Box-101-ROM-WONG-POST-OFFICS-BANHCÓC-10330-Thái Lan. Sau đây là một hỏi đáp y học hàng tuần do Minh Phượng phụ trách.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 54 tuổi, dạ ở tại thôn Tân Quý xã Cam Thành Bắc huyện Cẩm Lâm tỉnh Khánh Hòa. Tôi là là về rồi là không uh, tết gì rồi đó, chị ạ. Tự nhiên nó lộ như là, là vàng da vàng mắt. Vàng da vàng mắt rồi, rồi, xong rồi mới thấy vậy mới đi xét nghiệm đi ra uh, viện Mister Nhân tang á. Xét nghiệm, xét nghiệm xong rồi báo là viêm gan tắc mật. Báo viêm gan tắc mật xong rồi tôi sợ quá thì xong cuối cùng mới đưa đi về vô Sài Gòn.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 cũng trong đó luôn cũng trong bệnh viện này có một ông bị xe bác sĩ khác thì ông nói là nếu bây giờ đồng ý mổ thì ông mổ hở để ông cắt con nối ông ông mập lại thì lúc đó là ông cho cái chi phí nó thấp hơn thì tôi đồng ý là mổ mổ hở mổ hở thì vừa rồi là mổ hôm bữa hôm tháng một tháng giêng đó, tháng một tay thì mổ xong là nằm điều trị cũng mổ xong là điều trị cũng bảy ngày tám ngày đó là người ta cho xuất xuất viện xuất viện tôi về nhà về nhà thì trong quá trình về nhà thì cũng bình thường ở nhà vậy thôi cái xong cái đồ tái khám mà tôi có vô tái khám, tái khám nhưng mà là ông bác sĩ nó là ông đề nghị là tới nhà ông tái khám, tái nhà, nhà ông tái khám riêng đề nghị tới nhà ông tái khám riêng thì ông, ông chỉ đưa thuốc uống thôi, giọng không có coi đơn gì hết, tôi lấy tiền thôi. Thành ra tôi không có đến bệnh viện, tôi có cái sơ xuất nó, tôi không có đến bệnh viện, cuối cùng bây giờ cái hồ sơ tại bệnh viện thì nó có nhưng mà cái hồ sơ tái khám tôi là không có. Cho nên là sau khi đó là là đến mấy lần ở nhà ông á mấy thuốc.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 Nói chung là mới hơn 10 ngày nay, nhưng mà nó vẫn còn đau, đâm răng ở trong người đó chị Thì muốn hỏi quý này, coi cho bác sĩ có hướng dẫn, mình nó, nó bệnh đó như thế nào, mà nó có nguy hiểm không, và hiện tại là cần điều trị ra sao. Kính nhà bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này ạ. Tôi xin trả lời ông Trương Xuân Hoàng về bệnh vàng da do ứ mập trong gan. Triệu chứng bắt đầu của ông là vàng da và vàng mắt. Thì trước hết tôi xin nói sơ về sự sản xuất.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 Và trên đường đi của mật, ví dụ tắt ở gan hoặc là tắt ở ống dẫn mật hoặc là tắt ở tùy tạng do ung thư của cái đầu cái tùy tạng, tức nhiên là của cái pancreas. Và tuy việc này không có phải là dễ. Và những cái bệnh bệnh được nêu ra trong trường hợp của vị thánh giả là lúc đầu nói là viêm gan, tắc mật, sau đó là u gan, u di căn gan và thử nghiệm thấy cái chất CA19.9 của thánh giả cao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 Quý giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý vị, tình hình kinh tế nước Mỹ mấy năm trở lại đây không mấy sáng sủa. Tỷ lệ thất nghiệp cao, giá nhà sống dốc, giá xăng dầu lên cao, khiến giới tiêu thụ thiếu khả năng mua sắm nên càng đẩy nền kinh tế vào vòng trì trệ lẩn quẩn. Tuy nhiên không phải toàn thể nước Mỹ đều rơi vào tình trạng bi quan như vậy. Để có một cái nhìn thật lạc quan Câu chuyện nước Mỹ tuần này mời quý vị đến thăm một bang hiện được coi là nơi mật nhiều rồi ít, có hàng hà xa số công ăn việc làm mà nhân công lại khó thuê mướn. Một bức tranh tươi sáng tương phản hẳn với tình hình kinh tế chung của toàn quốc. Sau đây là Lan Phương qua bài phỏng vấn Chủ tịch Phòng Thương mại của bang North Dakota và những tin vui mà ông cung cấp. Nhìn vào bản đồ nước Mỹ, kéo một đường thẳng từ giữa bang Texas ngược lên phía Bắc, quý vị sẽ thấy bang North Dakota vuông vức nằm sát ngay biên giới Canada, nghĩa là sâu trong nội địa. North Dakota là một trong những bang diện tích rộng nhất, nhưng cũng lại là một trong những bang có dân số thưa thớt nhất của Hoa Kỳ. Người da trắng chiếm đa số, hầu hết là thuộc gốc Na Uy và Đức. Dân số gốc Á và gốc Phi Châu chỉ chiếm một tỷ lệ rất nhỏ. Tuy nhiên, nền kinh tế của bang lại đang tưng bừng nở rộ. Dân số North Dakota chỉ vỏn vẹn khoảng 762.000 người trong một diện tích rộng đến 183.272 km vuông Tỷ lệ thất nghiệp toàn bang trên 3%, nhưng tại khu vực phía Tây của bang, tỷ lệ này chưa đến 1%. Một con số là mọi người sửng sốt khi so với toàn thể nước Mỹ, tỷ lệ này lên tới trên 9%. Mức tăng trưởng ở đây có nhiều nguyên do. Thứ nhất, Dakota có nguồn tài nguyên thiên nhiên hết sức phong phú. Dakota có dầu hỏa, khí đốt và than đá, cùng một khu vực nông nghiệp hết sức rộng lớn. Đó là những nguyên nhân thúc đẩy nền kinh tế của North Dakota. Hơn 84% những gì sản xuất ở North Dakota đều được xuất sang các bang khác hay xuất khẩu đi toàn thế giới. Ông Andy Peterson, Chủ tịch Phòng Thương mại của North Dakota, tóm lược vài nét về nền kinh tế của bang này. Dĩ nhiên, nguồn lợi chính của chúng tôi là sản xuất năng lượng và nông nghiệp. Nhưng chúng tôi còn có một số đáng kể những nhà máy sản xuất hàng hóa và một trụ sở lớn thứ nhì tại nước Mỹ của công ty Microsoft tại thành phố Fargo, thuê mướn chừng 1.500 người. Các doanh nghiệp tại Dakota sản xuất từ máy cày, nông cụ, vật dụng xây cất cho đến những sản phẩm công nghệ cao như các phần mềm của máy điện toán. Nền kinh tế của bang chúng tôi khá đa dạng và đó là sách lược chúng tôi đề ra và chúng tôi đang tiến tới mục tiêu đó. Nói về ngành khai thác dầu hỏa đang phát triển tại bang này, Chủ tịch Phòng Thương mại cho biết North Dakota đứng hàng thứ tư trong số những bang sản xuất dầu hỏa tại Hoa Kỳ sau Alaska. California và Texas Và trong tương lai gần Có thể sẽ qua mặt một vài bang về dầu hỏa Và tất cả dầu hỏa sản xuất ở đây Đều được lọc và tiêu thụ Ở trong nước 17 quận ở phía tây của bang Tuy nhiên dầu hỏa của bang Được rút từ đá phiến Nằm sâu dưới mặt đất hơn 3.000m Người ta dùng máy bơm thủy lực Để rút dầu từ đá phiến ra Dẫn qua những giếng được đào theo nhiều hướng Rồi bơm lên mặt đất cho xe chở đi hay chuyển qua ống dẫn để đến những nhà máy lọc dầu. Tiến trình khai thác dầu như vậy trong ngành công nghiệp này tạo rất nhiều việc làm. Về nông nghiệp, tuy mùa hè tại bang này ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để nông ra trồng và thu hoạch đủ loại hoa màu. Theo lời Chủ tịch Phòng Thương mại, ông Andy Peterson, North Dakota đứng đầu nước Mỹ về sản xuất đậu nành, hạt canola và cũng sản xuất rất nhiều lúa mì cùng các loại mễ cốc khác vì khí hậu trong bang thích hợp cho những loại cây trồng như thế. Với nền kinh tế phát đạt như vậy, bang North Dakota hiện đang thiếu rất nhiều nhân công, đặc biệt là trong ngành kỹ nghệ khai thác dầu khí, các thợ hàn, tài xế xe tải, xây cất, vân vân đang hết sức được cần tới nên nhân công từ nhiều nơi vẫn đến đây làm việc. Chủ tịch Phòng Thương mại cho biết thêm. And a lot of those workers have been coming from the southern states, Texas, Louisiana, Oklahoma. Họ vẫn đến đây hàng ngày và rất nhiều công nhân đến đó từ các bang như Texas, Louisiana, Oklahoma. Vì thế cứ mỗi ngày máy bay từ Denver và nhiều nơi khác chở đầy công nhân tới đây. Rất nhiều trong số này đến làm việc trong một hay hai tuần lễ, làm rất nhiều giờ mỗi ngày liên tiếp trong hai tuần, sau đó lại về nhà. Và trở lại đây trong vòng 2 tuần. Hiểu theo nghĩa nào đó, chúng tôi có nhiều công nhân di nhập. Chúng tôi đón nhận tất cả những công nhân nào có tay nghề hay những kỹ năng trong ngành dầu hỏa, cho dù là họ ở nước Mỹ hay từ các nước khác đến, chừng nào mà họ có giấy tờ hợp pháp để làm việc ở đây. Chúng tôi cũng có nhiều công nhân đến từ Nam Phi và nhiều nơi khác ở châu Phi và khắp thế giới đến đây, làm trong các nông trại trong một thời gian ngắn với visa ngắn hạn. nhưng hiện thời nhà ở là một thách thức cho những ai muốn đến làm việc tại các quận dầu hỏa ở phía tây bang North Dakota. Nhiều cơ quan tuyển dụng người thông báo rằng cần dàn xếp chỗ ở trước khi xin việc ở đây. Khi được hỏi là thiếu nhà như vậy, bang có kế hoạch thu hút các nhà phát triển địa ốc, các nhà thầu xây cất hay không, ông Peterson trả lời. Now, attracting developers is not the problem. We have lots of developers and lots of companies that, are, that want to Thu hút các nhà đầu tư địa ốc các công ty xây cất đến đây không thành vấn đề. Rất nhiều nhà thầu xây cất, nhiều công ty địa ốc muốn đến đây xây những khu chung cư, nhà ở riêng biệt, khách sạn, dựng những nơi ở tạm như nhà di động. Nhưng khó khăn ở đây là cung cấp hạ tầng cơ sở. Hầu hết những thành phố tại các quận dầu hỏa là những thị trấn nhỏ và hệ thống cống rãnh cung cấp nước của thị trấn đã phải chịu sức nặng của một số người đổ đến đây và những nhà cửa đang được xây lên. Vì thế, năm nay, cơ quan lập pháp của bang làm việc ráo riết để soạn thảo kế hoạch tài trợ cho các chương trình cơ sở hạ tầng, giúp các thành phố có thể mở rộng hệ thống cống rảnh, thiết lập thêm hệ thống cung cấp nước, đại loại như vậy, để có thể xây cất nhà cửa theo như nhu cầu. Vì thế, kế hoạch của bang là cung cấp cơ sở hạ tầng càng nhiều càng tốt cho khu vực tư nhân có thể xây cất nhà cửa. Ngoài vấn đề thiếu nhà ở, mùa đông ở đây rất lạnh, trung bình khoảng trừ 16 độ C, Và dĩ nhiên, có những năm còn lạnh hơn thế rất nhiều, nên lại là một yếu tố gây khó khăn cho việc thuê mướn nhân công. Đã vậy, thành phố lớn nhất của bang là Fargo chỉ có chừng 108.000 dân, Grand Forks có chừng 50.000 dân, thủ phủ Bismarck khoảng 68.000 dân và Minot khoảng 45 hay 46.000 dân. Ông Peterson lên tiếng mời những ai cần việc làm hãy tiếp xúc với phòng thương mại của North Dakota. We need workers of all kinds, and you know we we are looking for welders, construction. Chúng tôi cần đủ mọi loại công nhân. Chúng tôi cần thợ hàng, công nhân xây cất, tài xế xe tải, những tay nghề như vậy hãy tiếp xúc với chúng tôi và chúng tôi sẽ giang xếp để quý vị được thưu dụng ngay. Và viễn ảnh công ăn việc làm ở đây sẽ còn mở rộng hơn nữa khi mà các nhà hàng ăn, khách sạn, các cửa hàng, các dịch vụ đến đây kinh doanh trong một tương lai. rất gần. Theo chỗ được biết thì đồng lương của lao động phổ thông ở đây cũng rất cao, từ 12 đến 17 đô la một giờ, còn những người có tay nghề làm trong ngành dầu hỏa trung bình kiếm được 90.000 đô la một năm. Quý vị nào muốn tìm việc làm hay mở cơ sở kinh doanh tại North Dakota, hãy liên lạc với phòng thương mại tại số điện thoại 701 222 0929 hoặc gửi email Đến địa chỉ sau đây, ndchamber.com Mong quý vị góp ý, làm phương chân thành cảm ơn quý thính giả. Quý thính giả đã nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tới của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thưa quý thính giả, trong câu chuyện Việt Nam tuần trước, quý vị đã theo dõi phần đầu của cuộc phỏng vấn mà Giám đốc Ban Y tế và Nhân quyền của Human Rights Watch, tiến sĩ Joseph Amen đã dành cho Ban Việt ngữ sau khi Tổ chức Binh vực Nhân quyền Human Rights Watch công bố phúc trình tố cáo Việt Nam về các hành động vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. trăm các trại cai nghiện ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo Human Rights Watch, các học viên tại nhiều trại cai nghiện ở tại đây đã bị buộc phải lao động không công. Những người từ chối thì bị đánh đập và trong một số trường hợp bị tra tấn, bỏ đói và biệt giam. Mời quý vị theo dõi tiếp câu chuyện giữa Hoài Hương với tiến sĩ Châu Eamon. Lần này ông đề cập tới phản ứng của phía Việt Nam sau khi nhận được thư của tổ chức Human Rights Watch. Đồng ý với tiến sĩ là tình hình tuy tệ hại thật, nhưng giải pháp thay thế là gì? Không lẽ trả tự do cho những người nghiện ngập đang cần được cai nghiện để họ lại trở về lây lất trên các đường phố à? Các trung tâm ấy hoàn toàn vô hiệu quả trong việc xử lý các trường hợp nghiện ma túy. Tổ chức Y tế Thế giới đã thu thập đủ chứng cứ cho thấy tới 90% những người xuất chạy sau đó lại rơi vào tình trạng nghiện ngập. Nếu các trung tâm đó không hiệu quả trong công tác cai nghiện, thì lẽ vì sao chúng nên tiếp tục hiện hữu? Điều mà chúng ta cần là những chương trình cộng đồng từ nguyện nhấn mạnh tới sự hỗ trợ của người đồng cảnh với sự tiếp tay của các dịch vụ tư vấn phối hợp với các phương pháp thay thế như chương trình Metadon. cho phép người ta hiểu rằng nghiện ma túy là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi một phương pháp tiếp cận dựa trên y tế công chứ không dựa trên hình phạt kể cả cưỡng bức lao động. Thế thì thưa tiến sĩ, ông trả lời người phát ngôn Nguyễn Phương Nga của Việt Nam như thế nào khi bà bác bỏ tất cả những cáo buộc mà ông vừa nêu và tái khẳng định rằng chương trình cai nghiện của nhà nước Việt Nam là một chương trình đã chứng tỏ tính hiệu quả của nó? The Forced labor isn't an appropriate response to drug addiction, and that simply not true. Chính phủ Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh rằng cưỡng bức lao động là một đáp ứng thích hợp cho tật nghiện ngập ma túy. Điều đó hoàn toàn không đúng. Họ có thể đưa ra bất cứ khẳng định nào họ muốn, nhưng những dữ liệu thu thập được chứng minh rằng cưỡng bức lao động không hiệu quả. Điều này không chỉ xảy ra ở Việt Nam mà ở các nước khác nữa. Sự thiếu hiểu biết về nạn nghiện ngập Thái độ bất công và kỳ thị đối với những người nghiện ma túy đều có ở hầu hết mọi nơi. Thế cho nên, trong khi phúc trình của chúng tôi nói về Việt Nam và những hành động vi phạm khủng khiếp xảy ra tại Việt Nam, đây là một vấn đề chúng ta phải đối mặt trên khắp thế giới. Xin phép tiến sĩ cho tôi có nhận xét này. Phúc trình của Human Rights Watch được dựa trên các cuộc phỏng vấn 34 đối tượng nghiện ma túy, không phải tất cả đều hoàn toàn bỏ được tận nghiện ngập. Các nhân chứng này có đáng tin cậy hay không? Và liệu mẫu nghiên cứu dựa trên 34 đối tượng có quá nhỏ để chúng ta có thể đi đến một kết luận bao quát rằng có những hành động ngược đãi phổ biến tại các trung tâm cai nghiện trên khắp nước Việt Nam? Khi chúng tôi nói cưỡng bức lao động xảy ra một cách phổ biến và có hệ thống ở Việt Nam, Chúng tôi không chỉ dựa vào lời chứng mà chúng tôi thâu thập được từ những người nghiện ma túy từng bị giam giữ trong các trung tâm cai nghiện mà còn dựa trên chính sách của nhà nước Việt Nam. Chính sách ấy khẳng định rõ rằng dùng lao động như một phương pháp trị liệu là điều thích hợp, rằng những người bị giữ tại các trung tâm cai nghiện phải làm việc, nếu không họ có thể bị trừng phạt. Điều đó phù hợp với định nghĩa quốc tế về thế nào là cưỡng bức lao động. Thưa tiến sĩ, ông có nhận được sự phản hồi nào từ Chính phủ Việt Nam về bản phúc trình của Human Rights Watch hay không? Đáp lại bản phúc trình của chúng tôi, Chính phủ Việt Nam không tranh cãi sự kiện các trải viên tại các trung tâm cai nghiện bị buộc phải lao động. Vì thế, tôi cảm thấy tự tin rằng điều đó đang diễn ra và diễn ra trên khắp Việt Nam. Nhưng ngoài chúng tôi còn có nhiều biên khác, kể cả Liên Hiệp Quốc, đã xác định như thế là cưỡng bức lao động. Những điều mà chúng tôi tố cáo Việt Nam thật ra không bị thách thức. Xin tiến sĩ xác định cụ thể là ông đã nói chuyện với ai, chức vụ của người ông tiếp xúc là gì, và người ấy thuộc cơ quan bộ sở nào. quan uh, Do Thi Ninh Kwan. Phản hồi mà chúng tôi nhận được từ Chính phủ Việt Nam là do bà Đỗ Thị Ninh Xuân, Phó Cục trưởng Cục phòng chống tệ nạn xã hội của Việt Nam. Bà Xuân trả lời một bức thư mà chúng tôi gửi cho phía Việt Nam vào ngày 2 tháng 9, thư viết ngày 5 tháng 9, chúng tôi nhận được vào ngày 7 tháng 9. Thưa câu hỏi Chót, theo tiến sĩ thì hệ quả của câu chuyện này đối với Việt Nam là gì? Liệu có tác động tiêu cực tới kế hoạch của giới đầu tư muốn đổ tiền và làm ăn với Việt Nam hay không? Tôi nghĩ rằng nếu nhà nước Việt Nam muốn duy trì quy chế ưu đãi về mậu dịch trong các giao dịch với các nước phương Tây, Và nếu Hà Nội muốn được quốc tế coi là một nước văn minh tiên tiến, nơi mà các công ty quốc tế nghĩ tới lúc chọn địa điểm để thành lập các xưởng chế tạo, thì họ cần đảm bảo không có cứng bước lao động xảy ra ở bất cứ nơi nào trong nước. Tôi nghĩ rằng các công ty tư nhân đang tìm nơi để thành lập các hãng xưởng chế tạo sản xuất tại Á Châu cần quan tâm về nguy cơ các sản phẩm của họ có thể đã được tạo ra bởi những người lao động bị đe dọa, tra tấn, hoặc ngược đãi nếu họ không kiểm soát và giám sát một cách nghiêm ngặt tiến trình sản xuất và bảo đảm các nhà thầu phụ không can dự tới các trung tâm giam cầm người khác. Thưa quý thính giả, tiến sĩ Joseph Amin, giám đốc ban y tế và nhân quyền của Human Rights Watch, trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban Việt ngữ về bản phúc trình của Human Rights Watch về nạn cưỡng bức lao động tại Việt Nam.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 vừa rồi là bài xã luận nói lên quan điểm chính thức của chính phủ hoa kỳ theo đó hoa kỳ sẽ hợp tác với các quốc gia thái bình dương để soạn thảo những chính sách và chương trình hữu hiệu hầu đáp ứng các nhu cầu hỗ tương của hoa kỳ và các quốc gia này quý thính giả đã nghe chương trình việt ngữ của đài voe phát thanh từ thủ đô washington Mời quý vị vào thăm trang web của chúng tôi ở địa chỉ voa.tiemviet.com hay 2233.2233.com để theo dõi các tin tức được cập nhật thường xuyên trong ngày. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi xin tóm lược những tin đáng chú ý và mới nhất tới nay. Các chứng biên của hội đồng trững tiếp quốc gia Libya thực hiện một nỗ lực mới để chiếm quyền kiểm soát thành phố Sete. Một ngày sau khi bị đẩy lui bởi những lực lượng trung thành với cựu lãnh tụ Muammar Gaddafi, các chiến binh Antisy tập trung ở ngoại ô Sét hôm nay và phát động một cuộc tấn công mới vào thành phố quê nhà của ông Gaddafi, nơi các lực lượng trung thành với cựu lãnh tụ này dùng rocket và đại pháo để phản công. Các chiến binh của Antisy cũng gặp phải sự chống cự kịch liệt ở Bani Walid, là một cứ địa khác của phe Gaddafi. Một chức cao cấp của Mỹ cho biết Washington có bằng chứng cho thấy chính phủ Pakistan liên hệ với một nhóm hiếu chiến từng thực hiện một loạt nhiệm vụ tấn công ở Afghanistan. Đại sứ Mỹ tại Pakistan, ông Cameron Munter, nói với Đài phát thanh Pakistan là có những mối liên hệ rõ ràng giữa Islamabad với mạng lưới Haqqani. Ông nói thêm rằng cần phải cắt đứt những mối liên hệ đó. Hoa Kỳ nghi cơ quan tình báo Pakistan có liên hệ với mạng lưới Haqqani và những nhóm hiếu chiến khác ở Afghanistan, nhưng hiếm khi công khai nói ra. Các lực lượng an ninh German và những người về phe đối lập đã đụng độ với nhau ở thủ đô Saar. Những người mục kích hôm nay cho biết đụng độ diễn ra trong đêm vừa qua và họ nói rằng các lực lượng an ninh đã nổ súng vào những người biểu tình chống chính phủ cắm trại tại một quảng trường ở thủ đô. Cơ quan của chính phủ Mỹ phụ trách các vệ tinh tình báo ngày hôm nay trưng bày một trong các vệ tinh tình báo lớn nhất mà Hoa Kỳ từng phóng lên không gian. Văn phòng trinh sát quốc gia đã mang về tin Haxagon mới được hết bảo mật ra trưng bày cho công chúng đến xem chỉ trong một ngày tại chi nhánh của viện bảo tàng hàng không và không gian quốc gia ở ngoại ô thủ đô Washington về tin có biệt danh Big Bird hay đại điểu dài 18 m và có bán kính 3 m Luật sư có hai người Mỹ bị bỏ tù ở Iran nói rằng ông cần có chữ ký của một quan tòa nữa trên giấy đóng tiền thế chân trước khi các thân chủ của ông được thả. Luật sư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 Quý vị có thể tiếp tục theo dõi các tin được cập nhật thường xuyên trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviet.com. Tối mai, chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 8 giờ đến 8h30 trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Xin mời quý vị đón nghe. Chú uyên và toàn ban kính chào quý thính giả và xin chúc quý vị một đêm an lành.